À, anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với à, kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì à, anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa. Trương là người có thể diện lớn đến thế ở Phần trước thì nhưng ta đã biết lại có một nhóm người gọi là từ trên à, à, tỉnh Thành tới thì nhóm người này chắc là tới để tham gia cái đại hội giữa các cái thiên kiêu mà giành được giải quán quân của thiên kiêu tranh bá chiến. Nhưng mà bọn họ cố tình đến để gây sự với Lâm Bắc Thần khi mà bắt Hai cô nữ tỷ của Lâm Bắc Thần là Thiên Thiên và Thiên Thiên Đến. Và trong cái nhóm này thì có cả Thôi Minh Quỷ, con trai của hành chủ Thôi Hạo. Lâm Bắc Thần thì đã xác định được bọn họ rồi và muốn cho cái lão quản gia Vương Trung đi gọi cứu viện nhưng mà lão này lại không hiểu ý của hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hai người mặc đồng phục kiếm sĩ của học viện sơ cấp số 3, trên gương mặt thuần khiết mang theo nét kinh ngạc. Tóc tai tán loạn rủ xuống bên má, che đi, trước mắt, cái cổ ngỗng lộ ra chút da thịt trắng nõn như xương tuyết, mang đến cho tất cả mọi người một loại cảm giác cực kỳ đáng thương. Lúc nhìn thấy hai nữ tử kia, ánh mắt của đám nam tử trẻ tuổi trên tiệc rượu không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Bọn họ vốn cho rằng, cái loại chúa địa phương ở tiểu thành khỉ ho có gái như lâm bắc thần, thì từ nữ bên người cũng chẳng thể là đồ tốt gì, không ngờ vậy mà lại là dáng vẻ con gái rượu đến như vậy vừa trắng vừa ngây thơ vừa đơn thuần đặc biệt là biểu cảm kinh hoàng kia đủ để đánh vào trái tim của đám đàn ông các người là ai tại sao lại bắt chúng ta thiên thiên đứng chắn trước mặt thiên thiến nàng cố gắng duy trì vẻ mặt lạnh lùng có điều thân thể run rẩy kia đã bán đứng nội tâm của nàng nàng lạc giọng nói hai chúng ta chính là thị nữ của thần quyến giả lâm bắc thần các người làm vậy là phạm pháp nhanh thả chúng ta ra đúng vậy thiên thiến ló đầu ra sau lưng của thiên thiên Nàng nắm chặt đắm đấm. Bằng không thì Lâm Thiếu Gia sẽ không tha cho các ngươi. Ha ha! Đám nam tử trẻ tuổi trong sảnh đều cười vang. Chỉ có thôi minh quỷ là hoàn toàn không biết việc này. Hắn biến sắc rồi liếc nhìn nam tử áo tím tóc xóa kia. Tiểu vương ra! Chuyện gì thế này? Không phải nói là tiệc riêng sao? Tại sao lại bắt thị nữ của Lâm Bắc Thần đến đây? Nam tử kiêu ngạo mặc áo tím xóa tóc ngồi đó. Không có tựa vào sau ghế. Hắn cũng lười để ý đến thôi minh quỷ. Thanh niên mặt tam giác bôi phấn, mặc giáp trắng ngồi bên cạnh thì lại cười hì hì, suýt xoa một tiếng, hắn hỏi lại. Tên cẩu tạp chủng Lâm Bắc Thần chỉ ngang ngược kia trong hang ổ mà thôi, nhưng hắn lại dám dùng thủ đoạn đê tiện, làm hại đến tính mạng của Hàn Thành và Đài Nga Tư. Điều này rõ ràng là đang thị uy với chúng ta. Không chút giận được, thì sau này chúng ta sao có thể lăn lộn trong giới quý tộc của phòng ngữ hành tỉnh chứ, có phải không? Nhưng mà cũng không thể âm thầm bắt thị nữ của người ta đến đây. Thôi minh quỷ nói, chuyện này mà truyền ra ngoài thì không dễ nghe cho lắm. Nữ tử có thần sắc kiêu ngạo ở bên cạnh cười lạnh một tiếng. Một tên bại gia tử não tàn, hoàn toàn không xứng để chúng ta phải xử đoạn sạch sẽ đối với hắn. Thôi minh quỷ vô cùng tức giận, phải nói là cực kỳ tức giận. Đúng là một đám thiếu gia và tiểu thư coi trời bằng vung. Ở trên địa bàn của mình mà muốn làm gì thì làm, chẳng chút kiêng kỵ, không tuân thủ quy tắc thì cũng thôi. Vốn vì bọn họ đến từ bên ngoài mà e rẻ chút ít. Ai ngờ lại càng ngày càng quá đáng, ngay cả loại chuyện âm thầm bắt cóc thiếu nữ cũng làm ra được. Vậy không phải là rước thêm việc choán sau? Tin tức này truyền ra ngoài, nếu như để đám dân chúng của Vân Mộng Thành biết thì sẽ đánh giá trà hắn như thế nào? Tiểu Vương gia, Niếp thiếu gia, các bạn học, nơi này dù sao cũng là Vân Mộng Thành, mà Lâm Bắc Thần còn có thân phận thần quyến giả, vẫn mong các vị nẻ mặt ta thả hai thi nữ này đi. Ta bằng lòng tự mình đi một chuyến, dẫn Lâm Bắc Thần đến xin lỗi các bạn học. Thôi Minh Quỷ nhẫn nại khuyên bảo ý thứ của đám người đều khác nhau. Thôi Minh Quỷ à, là bạn học ở trong trường với bọn họ. Nếu chỉ nói về thành tích thì cũng coi như người tài cho nên cực kỳ được chú ý. Có điều ra khỏi trường thì tất cả đã không giống nữa. Gia thế của Thôi Minh Quỷ so với mọi người này vẫn còn kém xa. Cho dù cha hắn Thôi Hạo gần đây mới thăng chức thì cũng chỉ là thành chủ nho nhỏ mà thôi. Vậy nên Có nể mặt hắn hay không, đó là một vấn đề thú vị đáng để cân nhắc. Ngươi có thể diện lớn thế à? Thiếu gia áo tím gác chân lên bàn, lười biếng, cười như không mà nói. Thôi minh quỷ biến sắc giống như bị tát một cái vào mặt. Nhưng vì đẻ không gây thêm phiền phức cho cha hắn, hắn vẫn mỉm cười mà nói. Tiểu vương ra, ngài là kim chi ngọc diệp, là huyết mạch của hoàng thất, cao cao tại thượng. Hơn nữa thân phận tôn quý, cần gì phải so đo với hai tỷ nữ hèn mọn đến rách nát kia thiếu niên áo tím tên là Dư Vạn Lâu chính là đích tơ tôn của Hải An Vương mà Hải An Vương xuất thân từ hoàng thất đế quốc trong cơ thể chảy xuôi dòng máu của đế quốc Bắc Hải tuy chỉ là một vương gia nhàn tản nhưng ở phong ngữ hành tỉnh lại được xem như quý tộc đỉnh cấp hàng đầu Dư Vạn Lâu từ bé đã có được sự yêu chiều của Hải An Vương là toàn bộ mạng sống của Hải An Vương cứ như vậy lớn lên rồi dưỡng thành tính cách ngang ngược, làm việc điên cuồng không nể nang gì hết hắn là tên ăn chơi chắc táng siêu cấp có tiếng ở hội an lãnh thậm chí còn là cả tỉnh phong ngữ hơn nữa bản thân hắn hàng mang huyết mạch hoàng tộc rất có thiên phú tu luyện cho nên cũng hơi nổi tiếng trong đám quý tộc đỉnh cấp đời mới ở tại phong ngữ hành tỉnh đương nhiên hơi nổi tiếng ở đây là đặt trong đám đệ tử quý tộc bình thường đã là tồn tại như thiên vương lão tử hôm nay ta muốn so đo với hai tiểu mỹ nữ này đấy rồi sau dư vạn lâu rung chân liếc mắt nhìn thôi minh quỷ lại nhìn đám bạn trung quanh sau đó hắn nói. Có người dám mắng ta sao? Ta không tin. <cười> Các người có dám không? Cả đám cười to. Sao chúng ta dám chứ? Tiểu vương gia muốn thế nào cũng được. Đương nhiên là muốn vương gia vui vẻ rồi. Những người trẻ tuổi kia mỉm cười nói chuyện. Trong mắt của thanh niên mặc giáp trắng bôi phấn lé lên một tia dâm dục Hắn cười hì hì mà nói. Ánh mắt của tiểu vương gia đúng là khiến người ta tán thưởng. <cười> Hai tiểu mỹ nữ này mặc dù không phải là sắc đẹp tuyệt thế, cũng không có thân phận cao quý gì nhưng mà cái dáng vẻ nhút nhát này lại mang theo chút mùi vị khác. <cười> Hắn híp mắt cười nói, người này chính là Niếp Phù Quang, con trai thứ 19 của lĩnh chủ Tân Tân. Lãnh thổ của phong ngữ hành tỉnh được phân chia thành bốn khu vực lớn, mà Tân Tân Lĩnh là một trong số đó. Khác với vương gia nhàn tản, có tước vị, nhưng lại không có thực quyền thực sự như là Hải An Vương. Lĩnh chủ Tân Tân chính là trư hầu một phương, hàng thật giá thật. Ở dưới trướng quản lý, sáu mươi mấy thành vực, có quyền thu thuế, Lại có thẩm quyền ở trong quân đội Có các loại quyền hạn chính lệnh gì đó Chỉ chịu trách nhiệm với tỉnh chủ Tước vị của hắn tuy không cao bằng Hải An Vương Nhưng quyền hành thì lại vượt xa Vì là con trai của lĩnh chủ Có quyền lực thực sự Địa vị của Niếp Phù Quang trong đám người này Vốn không nên thấp hơn dư vạn lâu mới đúng Cơ mà đáng tiếc hắn chỉ là con trai thứ 19 Của tân tân lĩnh chủ So với 18 vị ca ca và 31 vị tỷ tỷ kia Thì hắn không hề xuất chúng Cũng không được cưng chiều cho nên trước mặt đích tôn vương gia nhận được sự sủng ái thì hắn bất đắc dĩ phải thấp hơn một bậc <cười> tiểu tử ngươi cũng coi trọng hả dư vận lâu mỉm cười thản nhiên giọng tiểu tùy ý như tặng một cây cỏ được rồi tiểu vương gia ta trước giờ không phải là kẻ ăn mảnh mỹ nữ bên trái thuộc về ngươi lát nữa tàn chuyện thì ngươi trực tiếp dẫn đi đợi ta chơi chán rồi có thể tặng cho huynh đệ có hứng thú khác <cười> Đám người chung quanh tiểu vương gia xóa tóc kia giống như bị điên, bọn họ cười to nói. Đều chơi hết đi, để ta chơi nát một nửa, rồi trả lại cho tên gì ấy nhỉ, lâm gì nhỉ. Niếp phủ quang nói, lâm bắc thần, ha <cười> ha, con trai trưởng của chiến thiên hầu. Ồ, đúng đúng, lâm bắc thần. Dư vạn lâu cười ha <cười> ha, chơi đến tàn phế rồi ném trả lâm bắc thần, chơi nát hai nữ nhân của hắn. Cho dù hắn bồi tội cho chúng ta thì cũng phải để hắn đổ máu. Việc của Hàn Thành và Đài Nguyệt Tư chúng ta không so đò nữa. Vậy thì quá tuyệt vời. Niếp phù quang nhìn thiến thiến rồi nhếch miệng cười. Trên gương mặt tái nhợt như là túng dục quá độ kia lộ vẻ tham lam không thèm che giấu. Mấy nam tử khác cũng bật cười ha ha. Lần này ra ngoài chính là vì muốn nếm thử mùi vị săn bắn. Không được. Nữ tử cao ngạo mắt hạnh má đảo chưa từng nói chuyện kia. Hừ lạnh một tiếng. Hàn Thành học đệ và đài Nguyệt Tư học tỷ đã chết rồi, cứ như vậy mà bỏ qua hay sao? Tiểu vương gia dư vặn lâu, bĩu môi cười nói: phủ muội đừng có gấp gáp, chỉ là bỏ qua chỗ chúng ta. Còn về Hàn gia và đài gia tìm lâm bắc thần tính sổ thì không liên quan đến chúng ta. Nếu tử cao ngạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thế thì còn được. Hơi Minh Quỷ liếc nhìn cục diện lúc này đã hoàn toàn mất khống chế, trong lòng hắn rất lo lắng, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Niếp Phủ Quang đứng dậy đi thẳng về hướng hai tỷ nữ kia. Người, ngươi đựng qua đây." Thiên Thiến sợ hãi lùi ra phía sau. Thiếu gia nhà ta là thần quyến giả." <cười> thần quyến giả sao? Thế thì đã nào?" Nhiếp phủ Quang mỉm cười giơ tay lên, nắm cái cầm chân bóng của Thiên Thiến, "Đừng." Thiên Thiến vô thức lùi ra phía sau, giơ tay lên tính ngăn cản. Bộp! Nhiếp phủ Quang không kiên nhẫn lập tức vả cho Thiên Thiến một phát. "A!" Thiên Thiến hét lên thảm thiết nằm dập ra đất. Nửa bên mặt đỏ bừng khóe miệng dỉ máu Nàng mới tu luyện được mấy ngày học viện số 3 Sao có thể ngăn cản cái tát của học viên Của học viện trung cấp chứ Còn mẹ nó, con khốn nạn này Con dám trốn à, con dám ngăn cản ta Niếp phù quang vẫn chưa hả giận Lại đá theo một phát Đá đến mức nét mặt của thiên thiến trở nên trắng bệch, khom ngưng cong người thành con tôm Cuộn mình trên đất Bây giờ Niếp phù quang mới hả giận Kinh thưởng mắng Thần quyến giả đi xong, Một thằng tạp chủng không có gì cả Ông đấy có cả trăm cách để chơi chết con mẹ hắn Nói xong hắn lại trở tay Tát một cái vào mặt thiên thiên Đang nhìn hắn bằng bánh mắt căm thù Nàng cũng bị đánh tàn nhẫn ngã trên mặt đất Nhìn cái gì mà nhìn Hắn vứt hai bộ váy lụa trong suốt Mà còn mỏng như cánh ve tới phía trước Mặt của thiên thiên và thiên thiến Cởi đồ trên người ra Mặc cái này vào Rồi nhảy múa trợ hứng cho tiểu vương ra Trên gương mặt tái nhợt sưng phù Của niếp phủ quang lóe lên vẻ coi thường Hắn cuối đầu cười lạnh uy hiếp, nhảy tốt thì các người chịu ít đau đớn, thiếu gia của các người cũng không phải khổ sở, nếu không thì... <cười> đáng thương cho thiên thiên và thiến thiến, bọn họ đã bao giờ gặp phải trường hợp này đâu. Vừa nãy đối thoại của những người này, hai thiếu nữ đều nghe thấy, hiểu được thân phận của bọn họ là đáng sợ cỡ nào. Ngay cả thiếu gia nhà mình cũng không làm gì được đám người ấy, trong lòng bọn họ cũng từ bỏ, tưởng niệm may mắn. Hai người liếc nhìn lẫn nhau, tìm mọi đồng tâm đều hiểu ý tứ của đối phương. Hai người vốn được huấn luyện ở trong cơ sở thanh lâu để hầu hạ nam nhân là một món hàng không hơn không kém, đã được định trước là không có tự tôn gì đó. Cũng là do thiếu gia nhà mình ngốc nghếch thật lòng đối xử với họ, trước giờ chưa từng ức hiếp họ thì cũng thôi, còn coi họ như là bảo bối để đưa đi học. Vốn dĩ, hai người đã thực sự cảm nhận được sự tốt đẹp của cuộc sống, còn bắt đầu mong đợi vào một tương lai đẹp đẽ đáng tiếc là mọi chuyện xảy ra vừa nãy bóng tối tàn khốc đã lập tức đập nát hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng các nàng thì ra mọi thứ chỉ là một giấc mộng đẹp có điều dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể gây thêm phiền phức cho thiếu gia vị vương gia này ngài đợi một chút chúng ta ra ngoài thay quần áo thiên thiên lau đi vết máu trên mặt mỉm cười hối lỗi nói ha <cười> thay luôn ở đây đi tiểu vương gia dư vặn lâu thu chân gác trên bàn lại hắn ngồi dậy hai khuỷu tay chống xuống bàn đôi bàn tay thì chống cằm mìm cười tủm tỉm nói ta thích nhất là thưởng thức dáng vẻ nữ nhân nhìn như là sạch sẽ thẹn thùng mang theo sự phẫn nộ nhưng lại bất đắc dĩ để lộ ra cơ thể ha <cười> đặc biệt là trong trường hợp này nét mặt của thiên thiên và tiến tiến nghe vậy liền tái nhợt bàn tay của bọn họ run rẩy sở lên quần áo của mình không được việc này rất quá đáng thôi minh quỷ cuối cùng không chịu nổi nữa hắn xông vào phòng dùng cơ thể che chắn trước mặt hai vị thiếu nữ quay đầu nói đây là phạm pháp tiểu vương gia niếp thiếu gia các ngươi làm vậy là hơi quá đáng rồi tiểu vương gia dư vạn lâu không nói gì mà mỉm cười nhìn niếp phủ quang nét mặt tên kia bỗng dừng lạnh đi chỉ vào mũi của thôi minh quỷ mà mắng to họ thôi kia nẻ mặt ngươi thì sao ngươi thực sự cho rằng mình rất lợi hại sao cho ngươi mười giây thì cút ngay cho ông còn dám nói thêm một chữ thì cái chức thành chủ của cha mày ta cũng chơi luôn gương mặt của thôi minh quỷ lúc xanh lúc đỏ hắn cắn răng Tiếc nhìn về phía nữ nhân duy nhất đang ngồi đây. Nữ tử cao ngạo kia thản nhiên cười lạnh. Thôi học trưởng, đừng có nhìn ta làm gì, ta cũng muốn xem trò vui mà. <cười> ngươi cần gì về vì hai tỷ nữ không liên quan mà làm mất hứng tiểu vương gia và niếp thiếu gia, còn có cả ta đây nữa chứ. Thôi minh quỷ ngơ ngác. Cùng là con gái vậy mà tâm tư lại ác độc thế sao? Hắn hít sâu một hơi, vừa muốn nói gì đó thì bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng quát lạnh của võ sĩ canh cửa. Đứng lại, ngươi là ai? A một giọng nói giận dữ như tiếng sấm vang lên, ầm. Uhm. Sau đó là một tiếng vang mạnh. Cửa của bao xương bị đụng cho chấn động. Bốn võ sĩ si áo đen miệng phun báo tươi giống như cái bao tải rách đụng vào cánh cửa. Chỉ thấy một bóng người như châu điên xông tới. Còn mẹ nó, cái đám cô nhi kia, con cụ nhà nó dám bắt nạt nữ nhân của ông đây. Việc hôm nay chưa xong đâu. Lũ chó các người đừng hòng có một thằng nào sống sót rời khỏi chỗ này. Lúc này thần quyến đại nhân đã mở miệng mắng người, ngay cả từ cấm cũng phun ra lâm bắc thần vừa tới dưới lầu liền mơ hồ nghe được những lời này hắn vốn đã nóng giận sẵn lúc đến đây còn nghe thấy lời nói của nữ tử cao ngạo kia lập tức nhịn không nổi đến mức sắp bùng nổ lâm bắc thần thôi minh quỷ vừa nhìn đã vô cùng kinh ngạc sao ngươi lại đến đây hắn cũng sắp ngỏm ra đây rồi là ai để lộ tin tức khiến tên này tìm tới tận cửa thế này chỉ dựa vào tính nết của hỗn thế mà vương này xem ra chuyện đêm nay, chỉ sợ bản thân có muốn cứu vãn cũng hết đường mà làm <cười> Là buồn vương cho người tìm hắn đến. Tiểu vương ra dư vạn lâu mỉm cười mà nói, dáng vẻ như đã chờ đợi từ lâu. Cái gì? Trong lòng thôi minh quỷ hãi hùng rồi nhanh chóng hiểu ra tất cả, đây hoàn toàn là một cái bẫy, một cái bẫy thiết kế để dành cho Lâm Bắc Thần. Uổng công hắn còn tưởng rằng chỉ là một buộc yến tiệc đón tiếp bình thường. Địa chủ là hắn bây giờ lại bị vùi lấp vào trong đó. Thiếu ra? Không, người nhanh đi đi. Hai nữ tử thiên thiên và thiên thiến nhìn thấy Lâm Bắc Thần xông vào Đầu tiên là vui mừng, sau đó phản ứng lại Nước mắt không ngớt chảy ra Bọn họ đẩy Lâm Bắc Thần ra ngoài cửa Bảo hắn nhanh chạy đi Sợ rằng hắn thực sự sẽ bị đám người này xử lý Đẩy cái gì mà đẩy Gương mặt của Lâm Bắc Thần xanh lẻ xanh lét Có gì mà phải sợ hả Theo ta lâu như vậy mà một chút tiến bộ cũng không có kiêu ngạo ngang ngược không nói lý Bá đạo tàn nhẫn vô sỉ Các người tự nói mà ưu điểm của ta nhiều như thế Mà các ngươi chẳng học được tí gì Thực sự làm ta mất mặt Sao có thể xứng làm nữ nhân bên cạnh ta chứ? Hai nữ tử nghe vậy lập tức ngây ngốc. Lâm bắc thần thấy thế càng thêm tức giận. Bài gia tử não tản liền hét lên. Ngờ cái gì hả? Đứng qua một bên. Xem thiếu gia làm sao thu thập cái đám cặn bã này. Trước giờ chỉ có lâm bắc thần ta bắt nạt người khác, chứ không có người khác bắt nạt được ta. Đúng lúc này, công tử, ta không giữ được hắn, ta... Người diễn đường thành thiên thư, à thành thiên thu thả hồn hẹn chạy tới... Hắn từ cỡ xông vào, sau đó nhanh chóng tạ tội với tiểu vương gia dư vạn lâu, đồng thời một trưởng trực tiếp vỗ vào lưng Lâm Bắc Thần, ý định muốn bắt tên tiểu tử không biết tốt xấu này. Chuộc tội đã rồi nói tiếp. Nhưng Lâm Bắc Thần không thèm quay đầu đã trở tay bắt được cánh tay hắn. Ngươi, Thành Thiên Thu vô cùng kinh ngạc, không ngờ phản ứng của tên ăn chơi chắc tán, ở trong tin đồn lại nhanh như vậy, mà sức lực cũng rất lớn. Chết hết đi cho ông. Lâm Bắc Thần không chờ Thành Thiên Thu phản ứng lại, liền trực tiếp dùng lực hất hắn lên như ném một quả bóng còn ném thành thiên thu sống sờ sờ kia vào đám người đang ngồi trên bàn ăn cùng lúc đó cả người hắn giống như con hổ phát điên lao tới tử vương gia dư vặn lâu mỉm cười thản nhiên bắt hắn lại để ta một thanh niên trẻ tuổi đã sớm chuẩn bị sẵn hắn hét lên cái đó ra tay đầu tiên bỗng dưng nhảy lên với thân pháp cực kỳ cao minh đánh ra một chưởng giữa không trung trường ấn kinh khí màu vàng như một cái búa đập về phía lâm bắc thần chán sống à lâm bắc thần đấm ra một cú âm âm thanh quyền trưởng va chạm vào nhau á hự thanh niên trẻ tuổi biến sắc đột nhiên hét lên thảm thiết bóng dáng của khựng lại giữa không trung rằng rắc tiếng xương cốt vỡ nát vang lên sau đó chỉ thấy cánh tay của thanh niên kia cong lại thành một góc vuông hãi hùng xương cốt màu trắng đâm thủng cầm cánh tay máu tươi phun ra còn như cái bao tải rách ngã vật về phía sau a cánh tay của ta tay của ta thanh niên trẻ kia nằm rạp bên cạnh bàn hắn liếc nhìn cánh tay đã gãy lòi cả xương cốt và mặt kinh hoàng còn phát ra tiếng kêu thảm thiết như con lợn bị chọc tiết mùi máu tươi tràn ngập trong không khí lâm bắc thần thu quyền hắn cũng hơi ngờ ngác lực lượng cơ thể của mình hình như đã trở nên mạnh hơn thì phải trước đây hắn chưa từng chú ý tới tế phẩm lúc này so với lúc chưa thức tỉnh huyền khí thuộc tính hỏa diễm còn mạnh hơn gấp đôi thanh niên vừa ra tay có tu vi chắc tầm cảnh giới võ sư cấp bốn so với tào phá thiên còn mạnh hơn một chút vậy mà hắn lại bị một quyền chưa có thôi động huyền khí của mình trực tiếp đánh gãy tay. Bản thân trở nên mạnh như vậy từ khi nào? Gần đây mình hình như đâu có treo máy đâu, ngay cả BMG cũng chưa mở, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ có liên quan đến việc thức tỉnh thuộc tính huyền khí sao? Trong lòng hắn nghĩ vậy, nhưng vẫn không dừng lại. Một cỗ sát khí trực tiếp áp vào chính đường, tối nay phải chơi tới bến mới được, làm lớn chuyện luôn. Tất cả mọi người đều cực kỳ kinh ngạc tiểu vương gia dư vận lâu vẻ mặt bình tĩnh liếc nhìn thanh niên bị gãy tay lạnh lùng nói đổ vô dụng để ta đánh gãy chân hắn có người hét lớn hai người trẻ tuổi ngồi trên ghế bỗng dưng đứng dậy cả hai đồng loạt ra tay thân hình nhanh như điện chớp một trái một phải tập kích về phía lâm bắc thần chết hết cho ta lâm bắc thần nhanh chóng xông lên phía trước tức giận như một con tê giác hai quyền đấm về phía hai người nọ ầm âm, âm thay đinh tai nhức óc truyền ra Á, phốc, hai thanh niên kia biến sắc, dùng tốc độ nhanh hơn cả lúc công kích bắn ngược về sau, ầm ầm. Cấm lưng của họ nặng nề nện trên mặt đất, cánh tay đều gãy, quần áo trước ngực bị xé rách, trong miệng mũi phòi ra máu tươi, co giật hai cái rồi lập tức hôn mê tại chỗ, không nhúc nhích nữa. Nét mặt mấy người ngồi quanh bàn dài cuối cùng thay đổi, lộ ra sự kinh ngạc khó tin. Không phải trong tin tức nói tên bại hoại, trở thành thân quyến giả này đã bị phế đi một nửa à, không có tu vi lẫn huyền khí sao? Tại sao lực lượng cơ thể lại mạnh đến như vậy? Thôi xong, Thôi Minh Quỷ liếc thấy cảnh tượng này thì trong lòng vô cùng chấn động, thực sự muốn ẩm ỉ ra mạng người sao? tên Lâm Bắc Thần này đúng là điên rồi. Dừng tay, mọi người bình tĩnh lại nghe ta nói, hắn lớn tiếng nói, vốn là còn muốn giảng hòa, nghe cái bíp cút ngay. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không nẻ mặt Thôi Minh Quỷ, sàn nhà khẽ rung lên, đôi chân của Lâm Bắc Thần dùng lực bật lên không trung, một quyền nện thẳng vào tiểu vương gia Dư Vạn Lâu đang lười biếng nghiêng người trên ghế dựa ầm um, quyền khí như bạo long trường ấn nửa trong suốt đánh ra một lực xung kích bằng mắt thường có thể thấy được nó đè ép không khí giống như một khẩu súng lớn bắn ra hơn mười mét uy thế kinh người tiểu vương ra cẩn thận nếp phủ quang lên tiếng nhắc nhở nhưng còn bản thân hắn lại vội vàng tránh sang bên cạnh nữ tử cao ngạo giơ tay bàn tay ngọc ngà đặt lên chuôi kém à chuôi kiếm treo ở bên eo Đúng lúc này Dư Vạn Lâu bỗng dưng mỉm cười, hắn lười biếng giơ tay nhìn như chậm nhưng cực nhanh, ngón giữa tay phải gập lại gãy ra một cái, một tia huyền quang màu tím nhạt lóe lên trên đầu ngón tay. Ầm! Uhm. Một tiếng vang bùng lên, sức mạnh cách không của một quyền kinh khủng kia bị lực ngón tay màu tím nhạt của Dư Vạn Lâu nhẹ nhàng phá giải. Lực lượng còn dư lại không hết, cách không tập kích về phía Lâm Bắc Thần. Chút tài cán nhỏ mọn, khóe miệng quán kẽ nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần giống như nhìn một con chó ghê tởm bị rơi vào trong cạm bẫy. Con chó sợ hãi cho dù điên cuồng cũng chỉ cắn vài người mà thôi, nhưng chó thì vẫn là chó, có thể thực sự điên cuồng được mấy giờ, đến cuối cùng không phải bị đánh gãy chân và xương sống sao. Lâm Bắc Thần bị lực ngón tay làm cho bắn ra phía sau, trong lòng hắn hơi kinh ngạc. Không ngờ tên tạp trùng tóc xõa này cậy thế hiếp người thực lực lại cao hơn nhiều so với tưởng tượng của bản thân. Đây chính là thần quyến giả sao cũng chỉ vậy thôi. dư vận lâu hờ hững nói trên gương mặt quán lộ ra chút thất vọng không hề che giấu. vốn tưởng rằng ngươi có thể tranh được top một trong thiên kiêu tranh bá, hơn nữa còn được xét cấp bậc thiên kiêu tại tầng lớp học viện sơ cấp của tỉnh phòng ngữ tiến vào trong top hai mươi thì có thể có chỗ tài giỏi gì. kết quả là <cười> khiến ta quá thất vọng. nếu chỉ có như vậy thì ngay cả tư cách giao thủ với ta cũng không có. bắt hắn lại. Dư vạn lâu dùng một cái khăn gấm trắng như tuyết lau tay giống như đã mất đi hứng thú. Trước khi tới Vân Mộng Thành hắn đã tìm hiểu nội bộ đánh giá trong thiên kiêu tranh bá của tỉnh. Trong đó Lâm Bắc Thần xếp hàng thứ 17 của học viện sơ cấp toàn tỉnh. Một thiên kiêu ở Vân Mộng Thành nhỏ nhoi có thể đi tới bước này đã rất kinh người rồi. Chỉ là thiên hạ thiên tài nhiều như thế, một tỉnh thứ 17 trong học viện sơ cấp, người trẻ tuổi toàn tỉnh thì có thể coi là cái gì? một thanh niên mặc áo trắng ở bên cạnh hắn mỉm cười bàn tay án lên chui kiếm tiểu vương ra ta sẽ bắt hắn cho ngài muốn chết hay là muốn sống cứ xem mà làm dư vận lâu nói khoai miệng thanh niên áo trắng chợt lóe lên sát khí cười lạnh nói vậy thì phá hủy thôi keng Càng... trường kiếm rút ra khỏi vỏ chân trái hắn dẫm mạnh một phát thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng ép về phía lâm bắc thần trường kiếm trong tay bùng nổ ra tia sáng như hư không sinh ra tia chớp điện một tia ngân mang rực rỡ đâm thẳng vào mắt người ta kiếm pháp hay trong lòng tất cả mọi người đều nhảy ra ba chữ này thân pháp kiếm thuật của thanh niên áo trắng kia tuyệt đối không phải qua loa so với hai thanh niên trước đó thì cao cấp hơn một bậc đổ chó để trông đầy tiễn người đi chết lâm bắc thần cười lạnh trực tiếp tải xuống đức kiếm ở trên Baidu đu nestik còn không ngừng thôi động huyền ký hệ hỏa chiêu đầu tiên chính là kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên kế đó nghênh tiếp đối phương keng keng keng và kiếm liên tục vang lên ánh lửa bắn ra tung tóe sao trời vỡ vụn phập máu tươi bắn ra hai mảnh thân tàn đỏ sẫm trực tiếp đụng vào hai bên trái phải mùi máu tươi tanh nồng gây mũi tràn ngập cả căn phòng chỉ thấy thanh niên áo trắng trong lúc hợp lại thì bị kiếm khí vô tận của lâm bắc thần thẳng tay bổ ra từ giữa kéo theo cả người lẫn kiếm kiếm thì đứt đoạn người thành người chết áo trắng tinh khôi giờ đây nhiễm đỏ máu tươi chí văn học đệ a giết người rồi Đúng là gan chó mà. Trong phòng lập tức vang lên những tiếng kêu la chói tai. Vốn bọn họ còn rất bình tĩnh, cho dù nhìn thấy ba người bị lâm bất thần. Đánh bay ra cũng không quá để ý, thì bây giờ đã thực sự bị dọa sợ, máu tươi linh láng chảy trên mặt đất. Hai cỗ thi thể của thiếu niên áo trắng là Chu Trí Văn đã ngã xuống trong vũng máu. Thôi minh quỷ chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, thực sự đã giết người, bầu trời sụp đỏ rồi. Bạn học lâm, ngươi... Thôi Minh Quỷ còn muốn nói gì đó lại thay Lâm Bắc Thần đã tiếp tục ra tay. Hắn kéo theo đức kiếm đã nhiễm máu như kéo một tấm ván cửa với tốc độ cực nhanh, vung lên lên như lốc xoáy, liên tiếp mấy kiếm xuất ra, chém chết một nam tử trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng cùng với hai người đã hôn mê. Thôi Minh Quỷ nháy mắt sụp đổ. chuyện này thực sự giết người ư? Trong chớp mắt bốn thành viên của binh đoàn quý tộc đã bị chém thành thi thể, thôi toàng toàng mẹ nó rồi. Trong đầu của Thôi Minh Quỷ là một vùng trắng xóa hoàn toàn đã mất đi năng lực suy nghĩ. A, Niếp phù quang, bồi xoàn chất vấn giống như con thỏ bị dẫm vào chim, kêu lên thảm thiết. Hắn nhanh chóng lui bước về sau. Trên gương mặt hiện lên nét kinh hãi khó mà che giấu. Hắn bị tử sóc đào rỗng cơ thể. Hơn nữa, dưới sự chất trồng của linh thảo, đan dược và đủ loại tài nguyên trong gia tộc, mới miễn cưỡng đạt tới cảnh giới võ sư. Lực chiến đấu chân chính còn không bằng mấy võ giả, đạt tới cảnh giới võ sĩ đỉnh phong. Đối với kẻ yếu thì hung tàn, nhưng với kẻ mạnh thì sợ vãi đáy. Gà chết không vịn lên được giá, chính là miêu tả tốt nhất dành cho công tử, áo lụa nếp phủ quang. Giờ đây hắn là người đầu tiên bị dọa trò vỡ mật, nữ tử cao ngạo cũng biến sắc. Nàng nằm mơ cũng không ngờ tới là cái đồ chúa địa phương của cái thành rách nát này lại hung tàn ác liệt như thế. Hắn coi quốc pháp là vô vật, nói giết người liền giết người, ngay cả đệ tử quý tộc cũng dám giết, việc này không thể tha thứ được. tiểu Ti người đúng là chán sống rồi nữ tử cao ngạo tức giận kia mạnh hơn nếp phủ quang rất nhiều lần keng Càng... nàng rút kiếm ra thần kiếm nóng trong tay vỗ thành a hóa thành vô số hàn quang bao phủ về phía lâm bắc thần kiếm pháp mỹ lệ kiếm khí sinh diệt toàn bộ căn phòng nhanh chóng tràn ngập khí lạnh trong không khí mơ hồ có từng hạt nhỏ màu trắng bay lượn huyền khí hệ băng đây là thuộc tính huyền khí biến dị hiếm có của hệ thủy cũng là thứ để nữ tử cao ngạo này luôn từ trên cao nhìn xuống đám người cùng trang lứa chung quanh tự cho mình là tuyệt thế vô song ở đó các đậu băng văn ngân sắc bằng mắt thường có thể nhìn thấy đang lan tràn đến dưới chân lâm bắc thần dường như muốn quấn cả hai chân hắn lại không khí trong căn phòng số một đột nhiên hạ thấp trong nháy mắt biến thành một cái động huyền băng đông chết cả vạn vật sau đó cái định công mệnh nhà ngươi lâm bắc thần cả người huyết khí thịnh vượng không hề bị ngăn cản hắn vung đại kiếm trực tiếp bổ ra một chiêu ầm uhm nữ tử cao ngạo mang theo cả người lẫn kiếm bay vọt ra ngoài dầm một tiếng nàng nặng nề đụng vào vách gỗ trong phòng nhưng tường gỗ mỏng manh không bị đụng đổ. ngược lại nó còn khởi động kết giới nhỏ được bố trí từ trước dấy lên một tầng gợn sóng lăn tăn màu bạc chấn động cho nàng bật ngược trở lại rồi lào đảo ngã trên mặt đất cả người đau nhức giống như xương cốt bị đánh tan khục nàng phun ra một búng máu bàn tay ngọc ngà đầm đời máu tươi nắm chặt trường kiếm khóe miệng rách ra một vết máu đáng sợ cương mặt của nữ tử ngạo mạn tràn ngập nhát kinh ngạc một sự sợ hãi bao phủ cả người nàng nếu như không phải thanh kiếm đó là thần kiếm có chất liệu cao cấp thì chỉ sợ một kích nặng nề vừa nãy của lâm bắc thần đã khiến nàng phải nối gót theo thanh niên áo trắng chu trí văn kia bị chém thành hai mảnh nhất lực phá vạn pháp nàng kinh hoàng thất thanh nhìn về phía lâm bắc thần trên thế giới này sao có người chỉ dùng sức mạnh cơ thể đã có thể thúc giục được lực lượng của huyền khí cơ chứ hơn nữa băng tinh cực hàn của mình kích phép ra Lại không thể tạo thành trở ngại và phiền phức cho hắn là sao? Tên này là một con ma thú cao cấp có phải không? Mà Lâm Bắc Thần giờ đây lại buông tha cho nàng. Hắn điên cuồng như hung thần ác sát, trực tiếp cầm kiếm chém về phía tiểu vương gia dư vạn lâu. Bắt giặc trước phải bắt vua, chửi người thì trước phải chửi mẹ. Trước hết xử lý cái tên chó nhật này rồi hắn nói. Hai người đồng trăng lứa ngồi trên bàn đều biến sắc. Trước đó bọn họ còn ở trên cao khinh thường Lâm Bắc Thần. Mà giờ phút này cả đám đều bị dọa đái ra quần. Cho dù là tự tin với thực lực của bản thân thì cũng không dám ngăn cản đồng loạt lùi ra phía sau. Đức kiếm xé rách không khí chém tới đỉnh đầu dư vạn lâu. Một kiếm vừa ra, vạn sơn khó cản. Toàn bộ căn phòng đều bị nó chia ra làm đôi. <cười> Vị đích tôn của Hải An Vương vẫn ngồi yên tại chỗ. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó bỗng dừng dơ tay lên. Một chùm sáng, ánh tím mở nhạt bao phủ cả năm ngón tay. Tuy ra tay sau nhưng lại cắt vào trong đạo kiếm quang kia, sau đó gẩy gãy tay một cái, đinh. Ông đầu tiên là tiếng kim loại khẽ khàng va chạm vào nhau, sau đó trên thân đức kiếm xuất hiện từng đạo chấn động với tần suất cao, mà mắt thường khó có thể trông thấy. Lấy đầu ngón tay của dư vạn lâu làm trung tâm, đánh vào các chỗ trên thân kiếm cùng với bàn tay cầm kiếm của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng to lớn như rời sông lấp bể ập tới. Hơn nữa lực lượng trong này còn ẩn chứa một loại ám kình cực kỳ quái lạ, tựa như hắn đang tiếp xúc với điện vậy đạo kinh lưu màu tím tràn vào cơ thể hắn thân hình của lâm Bắc thần không khỏi lui ra phía sau mỗi bước chân đặt xuống sàn nhà đều kêu lên kèn kẹt dẫm ra một dấu chân rõ ràng toàn bộ vạn thắng lâu tựa như chấn động dưới chân hắn sụp đổ tới nơi mãi đến khi lùi lại bảy tám mét mới ổn định được thân hình trên mặt đất đã lưu lại chín dấu chân sâu tầm ba cm sàn nhà chung quanh dấu chân nứt toác ra như mạng nhẹn có thể thấy rõ mồn một, một người đã chết dư vạn lâu lười biếng quay về chỗ ngồi Lâm Bắc thần cau mày lại, ý gì đây? Bắt đầu thần quyền của Kanjiro Tsuda à? Cho dù là bắt đầu thần quyền thì cũng chỉ đánh trúng người ta mà thôi, lẽ nào là ám kình như lôi điện vừa nãy? Trong lòng Lâm Bắc thần cả kinh theo bản năng thôi động huyền khí trong cơ thể, Chỉ thấy kinh mạch lục phủ ngũ tạng đều chẳng có vấn đề gì, hắn không cảm nhận được có chút vết thương ám kình nào cả. "Tiểu tạp chủng, <cười> ngươi chúng phải huyền kình chân long tử viêm của tiểu vương gia rồi." <cười> người nhất định là sẽ chết. Niếp Phù Quang phản ứng lại rồi bỗng dừng cười to. Những thanh niên khác còn chưa kịp hoàn hồn, ngay cả nữ tử cao ngạo cũng thở phào một hơi. đúng vậy, tiểu vương gia thân phận cao quý chính là Kim Chi Ngọc Diệp trong người chảy xuôi huyết mạch của Hoàng Thất chứa đựng lực lượng thiên phú do quân chủ bệ hạ ban tặng. thức tỉnh hơn năm loại thuộc tính ngũ hành, độc chiếm huyền khí chân long tử viêm một trong ba loại huyền lực tối cao của Hoàng Thất. <cười> loại huyền lực này một khi xâm nhập vào cơ thể thì dược vật không có tác dụng bí pháp cũng khó cứu người xong đời rồi nữ tử cao ngạo cũng tỉnh táo hẳn ra nàng lau vết máu nơi khóe miệng lớn tiếng cười to giết bằng hữu của chúng ta sau cho dù là thần quyến giả cũng phải trôn cùng bọn họ không sai thần điện cũng không bảo vệ được ngươi <cười> lát nữa tiểu vương gia chỉ cần động một chút là có thể khiến ngươi nếm trải nỗi đau đớn khi lửa thiêu thân làm cho ngươi sống không được mà chết cũng không xong ngươi phải hối hận khi đến thế giới này đám thanh niên quý tộc thẹn quá hóa giận bọn hắn nhìn chằm chằm vào lâm bắc thần vui sướng khi người gặp họa công tử ngươi sao vậy công tử mau chạy đi thiên viên và tiến tiến vẻ mặt kinh hãi hai người vội vàng lao qua đó lâm bắc thần thì liếc nhìn dư vạn lâu ánh mắt của người kia giống như chúa tẻ quyết định sinh diệt của mọi sinh linh hắn thích thú nhìn lâm bắc thần Khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lùng tàn nhẫn tay phải nhẹ nhàng búng ra một cái Âm thanh trong chảo vang lên. Lâm Bắc Thần mơ hồ cảm thấy lực lượng lôi điện trước đó tản vào trong người hắn, bỗng dừng lại xuất hiện. Chúng tê dại nhưng cực kỳ thoải mái, tựa như mắt xa theo kiểu Thái Lan. Thế nhưng rất nhanh cảm giác đó liền biến mất. Hắn ngước nhìn Dư Vạn Lâu, mà Dư Vạn Lâu cũng nhìn hắn chằm chằm, hai người bốn mắt nhìn nhau. Chuyện xảy ra không xảy ra nữa, sợ nhất là không khí bỗng dừng im lặng. Trên gương mặt Dư Vạn Lâu dần hiện lên nét kinh ngạc, tách, hắn lại búng tay cái nữa mà lần này lâm Bắc thần không còn cảm nhận được bất kỳ một tia lôi điện nào trong người không khí càng thêm yên tĩnh nữ tử cao ngạo và niếp phù quang đều liếc nhìn dư vạn lâu người kia hơi cau mày lại một chùm ngọn lửa màu tím bao phủ lên bàn tay phải hắn thi triển bí thuật búng tay cái nữa tách tiếng vang rõ ràng và trong trèo sau đó mọi chuyện vẫn u như kỹ không xảy ra gì hết Ây! lâm Bắc thần nói còn mẹ nó đang làm nghệ thuật hả dư vạn lâu chậm rãi đứng dậy Nhất mặt hắn cuối cùng cũng có một tiền nghiêm túc, hắn đánh giá Lâm Bắc Thần. Vậy mà ngươi có thể áp chế lực lượng của chân long tử viêm? Áp chế? Rõ ràng là nó chủ động biến mất có được hay không? Lâm Bắc Thần cười lạnh mà không nói. Ha <cười> ha, thú vị đây. trương nguyên mặt của dư vận lâu xuất hiện thần sắc vui mừng. Hắn vui vẻ cười nói, vốn cho rằng ngươi chỉ là rác rưởi không xứng để tiểu ra ra tay. Ai mà ngờ được, ngươi lại miễn cưỡng mang đến một chút giải trí cho ta. Tiểu ra đây có hơi không nỡ giết người rồi đó. Vâng vâng, xin tiểu vương gia dơ cao đánh khẽ. Đúng lúc này Thôi Minh Quỷ như tỉnh mộng vội vàng nói, không thể có người chết nữa. Lâm Bất Thần là thần quyến giả, người giết hắn thì cũng khó thoát sự truy cứu của thần điện. Chỉ bằng chúng ta. Cầm mõm, Dư Vận Lâu quay đầu vừa cười vừa nói. Chỉ là điệu cười này vang lên bên tai Thôi Minh Quỷ lại cực kỳ khủng bố, sát khí và phẫn nộ coi như núi lửa sắp bùng nổ đến nơi, làm hắn run lẩy bẩy. Dư vận lâu nhếch miệng cười khẽ dùng một chất giọng quái dị mà nói trùy cứu trách nhiệm sau cho dù trời có sụp xuống cũng sẽ có người thay ta chống đỡ mà tên tạp chủng này không những giết chết bạn học của ta hơn nữa còn muốn giết ta ta tự vệ chính đáng giết hắn thì có vấn đề gì sao thôi minh quỷ trông thấy trong ánh mắt dư vận lâu lóe lên ánh sáng điên cuồng nhìn hắn giống như một con nợ đã mất đi lý trí hoặc là một con nghiện điên cuồng khi bọn họ rơi vào trạng thái cố chấp cực hạn nào đó Thì sẽ bộc lộ ra biểu cảm này Trở thành dã thú Không tiếc giá nào cũng phải tiêu diệt đối thủ của mình Đổ điên Hai tên Lâm Bắc Thần và Dư Vạn Lâu đều là đổ điên Thôi Minh Quỷ gần như nghiến răng nghiến lợi Hai tên công tử Quần là áo lụa Hai tên bại gia tử Hai cái đồ chó điên đại não có vấn đề Sao bọn họ dám điên cuồng khoa trường đến vậy Nói giết người là giết người Thôi Minh Quỷ đã hoàn toàn mất đi sức lực Để tiếp tục khuyên bảo Hắn cảm thấy bản thân và những người này Giống như là sống ở hai thế giới khác nhau vậy. Mà đúng lúc này, Lâm Bắc Thần cũng lên tiếng. Ngươi làm màu cái quái gì vậy? Hắn Kinh thường liếc nhìn dư vạn lâu, kêu đó nói. Chỉ có ngươi biết chơi đùa với lửa thôi sao? Lâm Bắc Thần cũng búng tay một cái, một chùm lửa đỏ màu cam bốc lên trên đầu ngón tay. Khí tức cực kỳ nguy hiểm nháy mắt lan tỏa khắp trong không khí, tựa như hỏa long hủy diệt ẩn nấp ở vực sâu. Giờ phút này không hề có dấu hiệu bỗng dưng mở mắt trong đôi con người dưới mí mắt tràn ra ánh sáng lạnh lẽo vô tình <cười> dư vạn lâu ngờ ngác sau đó nhịn không được mà bật cười lửa ngươi đang nghịch lửa trước mặt bổn vương sau hắn giống như nghe thấy câu chuyện buồn cười nhất thế giới chân long tử viêm là lực lượng huyền kinh mạnh nhất trong huyết mạch của hoàng thất xếp thứ ba trong ba đại kỳ hỏa ở toàn bộ đế quốc bắc hải có thể nói là hoàng giả đỉnh cấp trong huyền khí của thuộc tính hỏa rồi người nắm giữ loại lực lượng thuộc tính này gần như là kẻ vô địch so với các huyền khí cùng loại ầm ngọn lửa sắc tím nhanh chóng bùng nổ ra từ trong người của vị tiểu vương gia dư vạn lâu tựa như là tinh linh sắc tím đang nhảy nhót nó ẩn chứa sức mạnh khổng lồ nhưng lại thân mật quấn quanh thân thể hắn giống như là viêm long thổ tức vậy trong phòng lập tức nóng bức cả lên không khí bởi vì nhiệt độ tăng cao mà vặn vẹo người khác không thể không vận dụng huyền khí để chống lại cảm giác nóng rát này chỉ có lâm bắc thần là vẫn không sao hắn che chắn trước mặt thiên thiên và thiên thiến để ngăn cản sức nóng ập tới, đó chỉ là động tác theo bản năng, theo lý mà nói thì dưới sự bỏng rát, bước người đáng nhẽ toàn bộ căn phòng đều phải biến thành cái lò luyện ngục. người bình thường như Thiên Thiên và Thiến Thiến còn chưa có tu luyện ra huyền khí thì sẽ phải bị sức nóng làm cho ngất đi mới đúng. nhưng có Lâm Bắc Thần cản trở, hai thiếu nữ này vậy mà có thể chống đỡ được. Ánh mắt Lâm Bắc Thần nhìn vào trên người dư vạn lâu, quần áo trang sức trên người tên kia không hề hư hại, bị tắm rửa trong ngọn lửa nhưng lại không có dấu hiệu bị ngọn lửa màu tím kia thiêu đốt. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân mà võ giả hệ thủy nắm giữ thần thuộc lực lượng của bản thân? Xem ra, mình vẫn phải ma sát và tu luyện nhiều hơn. Mà trông thấy Lâm Bắc Thần bỗng dưng im lặng, những người khác đều cho rằng công tử quần là áo lụa của Vân Mộng Thành này đã bị dọa sợ. Bọn hắn còn chưa kịp phản ứng tại sao Lâm Bắc Thần ngày xưa mang theo thuộc tính hệ thủy, mà bây giờ bỗng dưng lại thi triển lực lượng của hỏa diễm. Cơ mà điều này không quan trọng. Lực lượng thuộc tính hỏa diễm nào khi gặp phải chân long tử viêm thì đều giống như là con gặp bố, như phạm nhân đụng phải thần linh, tự nhiên sẽ bị khắc chế. Chỉ có một con đường chết mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có, vậy, có gì thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở phần sau. À, chưa giải đáp được cái phán đoán là thằng này nó có dám giết thằng con của Vương Gia hay không. Mà các bạn thử đoán xem là một cái thằng... Mà gọi là đích hệ của vương gia ra ngoài Thì tại sao lại không có cao thủ bảo hộ Chắc chắn là phải có Và cao thủ này nó có ra tay làm thịt lâm bất thần hay không Đấy đây lại là một câu hỏi khác Anh em nào mà thông minh thì mới đoán ra được Còn tôi thì tôi không đoán được Tại vì cái này nó không có uh, Nó không phải là không có bản dịch Cho nên tôi không thèm đọc trước làm gì Chỉ có những cái chuyện nào mà nó Bản dịch luôn côm như kiểu con vớt Thì mình mới phải đọc trước để cho nó luột cái nội dung thôi Chứ còn những cái chuyện có sẵn bản dịch này Mà đọc trước thì nó mất thú vị, khi mình đọc thì mình đọc mình phải trải nghiệm à, cái lần đầu tiên, cho nên là có một số chỗ ngôn từ nó hơi lắt léo thì mình sẽ bị vấp, nhưng mình chấp nhận cái rủi ro đó để, để, để khi đọc nó cảm thấy nó, nó được mới mẻ và nó có nhiều cái thú vị, chứ còn đọc trước nó biết nội dung rồi thì nó mất hay. Thôi thì bye bye mọi người nhé.